Con lượm đã ngắt được hai bông cỏ màu vàng. Nè, chị ba, cô dâu phải có đôi bông tai vàng. Chị đeo bông này vô lỗ tai, ngộ lắm ngang. Ủa, mà chị ba có sổ lỗ tai không? Thở giờ không thấy chị đeo bông. Điều cười buồn. Chị nghèo lắm, đâu có tiền mà sắm bông tai. Chị mà nghèo, cháu gái ông bổ thân có nhà nền đúc, tường gạch 20 phân, nắp ngói đỏ ao mà nghèo sao? Lúa của ổng ấp lắm đầy kho ổng còn dơ rét của thiên hạ về thêm nữa mà Chỉ là cháu họ Được ổng thương nuôi trong nhà là quá lắm rồi Chưa có hưởng được của, của cái gì của ổng sao mà mấy em nói như vậy Bọn con lượm chưa hiểu được Vì sao ông bác điều giàu có quá chừng Mà điều lại thang không có tiền mua bông tai đeo Xong chúng nhìn thấy vai áo sờn của nàng Chúng tin rằng nàng đã nói thiệt Chúng cầu mà có được một người chú bác nào giàu có Bằng một phần trăm của ông bộ thân Đời của chúng cũng khỏi phải nhục và nghèo khó như thế này Con xí tò mò hỏi Điều Chị ở với ông bộ thân Bộ ông không có cho tiền chị ăn bánh sao Chị cần gì có tiền Ngày ba bữa cơm no dạ rồi còn ăn xài về việc gì nữa Điều khẽ thở dài và nói sang chuyện khác Kìa bọn con trai đã bẻ lá lập thành cái trò nhỏ rồi Con phé đàn gái mình thì chưa làm gì hết Mà mấy em cứ hỏi những chuyện đâu đâu mãi á, Làm cho chị phải trả lời Vậy là mất thời giờ quá Mình không có tay vào việc Phải thua bọn họ ra Ừ bên đàn gái thì đải bánh Còn bên đàn trai phải đải tiệc Mình chưa lợi nhà và làm bánh gì hết Con bé rủ con lượm Tao với mày đi ra đằng kia Kiếm đất sét và bông Đất xét thì nắng làm bánh thuẫn Bánh độ nhân hạnh nhân Bánh men nhân dân Còn bông lớn thì để chưng Bông nhỏ gắn trên bánh Như người ta bắt bông đường cho nó ngộ Ê mày xí, mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa với chị Điều, nghe không để tụi tao đi chợ Nói xong hai đứa bé nọ làm bộ bưng thúng cặp bên hông Và bước đi ưỡng ẹo thân mình như những người đàn bà bưng thúng ra chợ vào mỗi sáng Con xí được cắt phần ở lại dọn dẹp nhà cửa, liền nắm tay Điều kéo vào một đám xậy Mà bọn chúng đã dặm bằng một vỉnh đất rộng như một mặt nông Nó vẽ xạy dựng hai bên làm hai ngăn cửa và dùng cỏ lao thay thế những tua đụng đỉnh. Ốc tưởng tượng của con xí được kích thích và tha hồ cho nó dễ dời. Nó chỉ tay ra ngoài và nói với điều. Ngoài kia là sân gạch của nhà mình. Chút nữa mình cấm một cái cây có buộc toàn ten vài cánh bông bụp đỏ làm cây nêu có treo tràn pháo. Hãy đàn trai vào tới sân mình đốt một hồi pháo tay rồi rước họ vô trong này là nhà tiệc. Trong nhà tiệc không cần chân võ nhiều Chỉ có bạn ghế cho bên làng trai ngồi ăn bánh uống trà điều cười tủm tiểm Vì là nhà tiệc nên không cần có nóc hẻo Rồi lấy gì che mưa nắng Con xí khoát tay cãi lại Có nóc chứ Mà nóc bằng kiến nên mà thấy như không có nóc vậy Còn nhà trong ở đâu Đám cứ giả khỏi cần đi với nhà trong Chút nữa mình đắp đất lên Giả bộ như ở phía trong là cái bàn thờ Chị với anh Hòa chỉ cần lại bàn thờ không là đủ rồi À mà chỉ biết bọn thằng Út Ba Lựa chọn đứa nào làm ông Mai hay không Đứa nào vậy Con Xí cười khiền Thằng Hiền Thằng Hiền là đứa nào Phải cái đứa nó ngọng đó không Ừ nó đó Nó ngọng mà ham nói Bọn thằng Út Ba cử nó làm ông Mai Để nó nói mà cười chơi Con Lượm làm bà Mai Nó bắt chước điệu bộ động đảnh của bà Mai Sáu Hay lắm Điều cười và lắc đầu nói Mấy em thiệt quá quát lắm Hay bắt chước người ta Họ tưởng mình kiêu nhạo họ Họ thù cho mà coi Chơi chị nghĩ Tụi này chăn trâu ngoài đồng trống Buồn thấy mồ Nếu không bị đặt những trò chơi như vậy á, Thì chán chết Tụi em ngày nào cũng hát bội Hát cái lương để giải buồn Đứa thì bắt chước kép thành được Hữu Phước Đứa là giả là đào thanh Nga Vân dân Không có gia gì mà tụi nó không làm được Con xí vừa nói Vừa khuân mấy cục đất Sắp ngay hàng bên mí sạy Điều vui vẻ phụ lực với nó Nàng nhớ đến thỏa thiếu niên vô tư lự của nàng Nàng được hưởng rất ít điều vui sướng ở tuổi trẻ ấy Và những kỷ niệm xa xưa còn ghi khắc nơi tâm khảm nàng Nàng nhớ lại trước kia Nàng đã từng chơi trò chồng vợ thế này với quà Và lúc ấy chú bé quà chưa sạch nét mặt ngô nghe kia Cũng làm dẻ một gia chủ đứng đắn Mỗi khi đi mần việc nhà nước Vào buổi sáng mà không quên bảo nàng Má bè trẻ ở nhà đi chợ nấu cơm cho tôi ăn ngang Điều tự khắc trả lời như mấy Ủa ba nó đi mừng việc Về sớm sớm ngang Hình ảnh của thời xưa lại trở về với ký ức của Điều Nàng bất giác thẹn đỏ mặt lên Cuộc sống chung giả tạo của ngày trước Không làm cho nàng hổ thẹn Sau đám cưới giả buổi hôm nay Lại khiến cho tâm sự nàng rộn ràng Những mơ ước dịu dàng Mà nàng muốn được hưởng suốt cả cuộc đời Tuổi trẻ là tuổi đam mê Trước kia nàng đam mê vào trò chơi vợ chồng với quà Và phải chăng dư vị của sự sơ mê ấy còn tiềm tàn trong thăm tâm nàng Mà có nhiều lúc nàng nhớ đến quà Nàng có cảm giác mơ hồ như nàng đã thuộc về chàng Con xí phủi hai tay dính đất và nheo mắt nói với điệu Chỉ để tôi chạy ra bên nhà trai rình coi họ đang làm gì nha Rình chi vậy? Để đừng bị thua họ chứ Họ đông họ khéo bày ra nhiều chuyện hay Nếu không bị kịp á, thì cũng đừng để thu xa quá Nói xong con xí bỏ cho điệu đắp bụt đất một mình. Còn nó thì chạy u về chùm cây mà bọn thằng Út Ba mà dọn dẹp xong chỗ để làm bên nhà trai. Bọn con trai đông hơn lại có sức khỏe và lanh lẹ nên cất nhà tròi khéo léo hơn bên cô gái. Nhà tròi lại ở gần bên một cái lò đất mà bọn thằng Út Ba vẫn hay nhúm lửa để nấu thức ăn. Thằng Út Ba có người anh rể là Khách Rú Lai, tên gọi Hai Tỷ, có đấu thầu lò heo ở quận Tân Hiệp. Nên Úc Ba nhà ta được dịp lui tới mấy lần nơi chỗ quay heo và trông thấy được cái lò hay quay như thế nào rồi. Nó trở về bàn với lũ trăng trâu bạn của nó xây một cái lò như vậy ở ngoài đồng để khi nào ăn cắp được khoai lang, khoai mì hay là nải chuối trong giường người ta thì chúng nhúm lửa lò lên quay những thức ăn ấy cũng như con thịt được đút vô lò vậy. Trong buổi lễ cưới giả của Điều và Hòa, thằng Úc Ba muốn trổ tài khôn liền tính riêng với tụi thằng Mốc, thằng Hiền. Buổi tiệc cưới của anh ba không lẽ làm giả từ đầu tới cuối hay sao? Bộ mình phải tính thế nào cho có một chút giống như thiệt vậy chứ?" Thằng Mốc trợn tròn cặp mắt lên hỏi lại. "Bộ mày muốn chỉ điều phải lấy anh hòa sao? Mình tính làm chơi mà chỉ còn la ồm sòm, nếu chú biểu anh hòa làm thiệt chắc chỉ rủa cả đám." Thằng Út Ba khoát tay giải lại. "Không phải tao muốn nói như vậy, tao nói làm thiệt là về phần tiệc tùng ăn uống kia mà." Thằng Hiền vốn tính ăn. Nghe nói được có đồ ăn giận bụng, khoái chí và cười hăng hắc Ờ, phải có đồ ăn mới đúng. Ờ, ta nói đi ăn đám cưới, đám cưới không có ăn thì không có vui. Tao muốn ăn ngon phải có con gà quay, đám cưới mới ngon Thằng móc cốc vào đầu thần hiền một cái. Mày nói ngọng khó nghe quá, ăn cái gì mà on? Ăn ngon không nói, nói ăn ngon Mày muốn ăn ngon mày phải trốn tay bắt gà của mày ra. Thần Hiền tuy có vẻ khờ khạo ngộng nghịu như vậy Xong là một tay ăn cắp giặt tài dách Nhiều người thấy cặp mắt nó cứ lừ đừ như ngủ gục Tưởng lầm nó quán manh xong kỳ thật Là nó giả dờ như vậy Chớ mắt nó tin nhanh lắm Và thoáng một chút sơ hở của người Là cuốn mất đồ vật của người ta để kế một bên Rồi chuồn đi một nước Đến mấy ngày sau mới thấy mặt nó lò ra thằng Hiền nghe bạn nói đi ăn cắp gà cười hì hì Mày chỉ gà nhà ai Tao làm liền Ông bộ thân có mấy con gà cổ Mày dám làm không Sợ mày không dám rớp vô cái đám đó chứ Tao có thèm sợ ai đâu Để tao bắt gà của ông bộ thân he Mà tụi bay phải kín miệng Đừng nói với ai hết Ông bộ thân he được Khổ cho má tao lắm Bọn thằng Út Ba và thằng Mốc vỗ tay quan nghênh thằng Hiền Nhờ mày mà có gà ăn Ai thèm kẻ dạy làm gì Mà Hiền à Mày bắt gà của ông bộ thân Để làm tiệc cưới giả cho chị Điều với anh Hòa Thì hạp hết sức Hai người đều là cháu của ổng, người cháu bên vợ, người cháu bên chồng, bị ổng đối đãi không tử tế gì hết thì ăn gà của ổng càng thêm ngon hơn nữa chứ có sao. Được rồi, tụi bay chờ tao ở đây, chút xíu tao về." Thằng Mốc giở nói. "Để tao đi theo mày." "Chi vậy? Dạch rào ăn cắp gà người ta." Rủi động ổ hai đứa khó chạy lắm. Nghe thằng Hiền nói, thằng Mốc cười khà, khà như một vai lão đóng trên sân khấu tuồng cải lương. "Mày bắt gà, còn tao thì bẻ trái cây." Không lẽ trong đám cưới mà chỉ có một con gà để ăn hay sao? Phải có nhiều thứ khác nữa mới rơm đám Mấy thỏ anh Hòa về làng chơi Mình ra công đãi ảnh một bữa tiệc Theo bọn chân trâu tụi mình coi Ảnh ăn có ngon không cho biết Thằng Út Ba cũng đóng góp ý kiến Vậy để tao về lén xúc của má tao một bọc gạo để nấu cơm luôn bà để nhỏ tính xong dội chia tay lo phân sự Con xí nãy giờ nứt trong bụi trình nghe hết tự sự Liền hớt hải đi kiếm tụi con bé và con lượm Nó thấy hai đứa nọ vừa móc đất sét vừa hái bông về gần tới. Giỏi chạy tới chận đường hổn hển nói. Thôi dục bỏ đất sét đi bây ơi. Ủa mày nói cái gì kỳ vậy? Tại sao phải dục bỏ đất sét Công của tụi ta móc từ nãy giờ mạnh muốn chết. Con xí khều tay hất dăng cục đất sét của con lượm bọc trong lá chuối và ôm trong lòng. Tụi mình nắng bánh bằng đất xét thì thua bọn con trai xa lắc. Tại sao thua? Con xí liền thuộc lại cho các bạn nghe được câu chuyện nó đã nghe lớn được. Rồi nó trởn mắt lên nói với một giọng quan trọng Tụi thằng mốc tính đãi tiệt thiệt Không lẽ bên tụi mình lại làm giả hay sao Tụi mình phải tính cách nào để đựng thua tụi nó Con lượm danh mặt lên Ừ Nhất định là mình không chịu thua rồi Mình không có tài ăn trậm gà như thằng Hiền Tụi mình phải hùng tiền lại mua bánh Dầu ít dầu nhiều gì cũng được Con bé hỏi lại Mà tiền đâu để hùng Tụi bay có tiền không Chứ hồi sáng này á, má tao không có cho tiền tao Mà trong bếp cũng không còn một chút cơm nguội Để tao ăn cho đỡ bụng Tao nhịn đói từ sáng tới giờ đây Con lượm và con xí cũng không có tiền Xong con lượm chợt nhớ ra một việc liền nói giỏi với con xí Dì tư của mình thường làm bánh bò Bán ở chợ và bỏ mối cho mấy quán cà phê Mày thử lại nhà gì Xin một ô bánh coi được không Con xí trề cái môi dưới của nó ra Dài thầm thường Dì tư tử tế lắm hẻo Dĩ gặp tao với mày tới nhà Dĩ lơ là như người dưng nước lã Không thèm mời ăn một miếng bánh Bố mày muốn tao bị dĩ đơm cho trà trên đầu hay sao Mày lại suối tao xin bánh của dĩ Nếu xin không được thì Thì ăn cắp hả Con lượm gật đầu Con xí nhớ mày lại suy nghĩ Nó chưa từng ăn cắp bánh của dì nó Nhưng nó vẫn hái trộm trái cây trong giường Nó sợ lần này công việc rủi có đổ bể ra Vì nó mét má nó Thì chắc là nó bị đánh đòn đau lắm Nhưng nó thương điều Nó muốn làm sao cho đám cưới của nàng Dầu là giả Cũng được tụi nó lo tận tình như vậy Miễn điều được vui Nó thấy là hả giả lắm rồi Nó còn đang phân dân lưỡng lự Chợt nghe con bé đốc suối thêm Vì mày giàu Mày có ăn cắp của gì một ổ bánh cũng không sao mà Giờ này dì mày ở chợ chưa về Mà thằng tí ở giữa nhà Hay đi đánh đáo sau đình Mày có vô nhà lấy một ổ bánh cũng không ai hay Thiệt ra mình không muốn như vậy Nhưng thua bọn con trai Thì từ rài sắp lên mình không còn chê bai Bắt nạt gì tụi nó được Con lượm gật đầu nói Ừ thôi để tao lại nhà dì tao coi thử làm sao Con xí vội vàng bước theo Để tao coi chừng cho mày À bé ơi Mày đem bông về nói với chị điều là tụi tao đi đây một chút rồi về sau nha Đừng cho chị hay biết gì hết Để chị phép ngạc nhiên khi trông thấy mình lo cho chị đủ mọi điều Hai chị em con xí nắm tay chạy về phía sau hè nhà trong sớm Chúng lẽn vào ngã sau nhà của dì tư bán bánh bò không khó khăn gì cả Cũng như hầu hết các nhà trong các thông xóm Việt Nam Nhà của dị ba bán bánh bò cất quay mặt tiền ra đường Sau nhà có một giường nhỏ trồng cây trái Và ngõ sau giáp liền với mý ruộng Bọn con xí đi ở phía sau vào Nếu có dập dị tư bán bánh về tới Chúng có thể nói là chăn trâu ngoài đồng nắng Nên khát nước mà vô đó xin một góc nước mát để uống Chị em con xí vào đến nhà sau Không trông thấy có tiếng động ở trong nhà Biết ngay là dị tư của chúng chưa về tới Chúng giả vờ đánh tiếng kêu lên Tí ơi! Tí! Mày có ở nhà không? Không có tiếng của thằng Tí đáp lại Tụi con xí mừng thầm Rồi đi vào phía bộ ngựa đó Có kể uống trà theo xưa Mà bây giờ dì tư của chúng dùng để cất mấy ổ bánh Con xí trông thấy có 6 ổ bánh bò Màu đường cát mở gà thơm phức Nó thèm nhưỡng nước miếng Và nói với con lượng Dì làm bánh chi mà nhiều quá Thường ngày vào giờ này chỉ để giao bánh cho mỗi hàng gần hết rồi Bất quá còn lại một 2 ổ là cùng Con lượm không cần suy nghĩ nhiều Nói hết Chắc chỉ biểu thằng Tí đổ bánh cho dĩ Nó không quen tay mới đổ dư ra đó Giờ này bánh còn lại ê hề Không bán cho ai được nữa Vậy mình ăn dùm dĩ là giúp cho dĩ khỏi ế heo Mình ăn tiếp cho dĩ Hai ổ bánh đi Con xí rọc một tòa lá chuối Trúc hai ổ bánh bò vào và nói Hai ổ bánh này mới đủ sức đãi bên nhà trai Thằng nào thằng nấy mạnh ăn thấy mồ Không lẽ mình làm chủ Mời nó ăn hết rồi mình nhịn đói hay sao Con lượm bước đến một cái khạp da bò ở phía trong Nó dở nắp khạp ra nhìn vào rồi đưa tay ngoắt con xí y mèn ơi mày lại đây coi gì tư vú trái likima với saboche nhiều thất kinh trong nay nè Con xí bước lại dồn vô trong khạp Trong khạp có rải trấu và sấp nhiều lớp saboche Lơn trái thấy mà ham Kế đó lại có hơn 10 trái likima ứng màu vàng hột gà Trái nào trái nấy trông như một trái xoài cát Màu da láng như sơn khiến cho chúng vừa nhìn vừa nuốt nước miếng Những trái cây này mà đem chương nơi bục thờ Đắp bằng đất của chúng Chắc là bọn con trai phải lát mắt ra Con xí nhìn qua em nó hỏi một cách a tòng Sao? Mày tính sao đây? Con lượm hớt đầu liều lĩnh Ít cũng mang tiếng ăn cắp Mà nhiều cũng mang tiếng ăn cắp Mình ăn cắp một lần cho đáng Con lượm hạ nón lá xuống Thò tay vào cạp và lấy ba trái ly Với nửa chục sabuche Mà để vào nón rồi đầy nắp cạp lại Hai chị em lật đật rút lui vì chúng vừa thoáng nghe có tiếng động ở phía trước nhà. Trong lúc dội vàng con lượm vô ý đạp bể cà ràng dưới bếp. Nó càng thêm sợ phóng một cái rột ra sau hè, khuất mình trong đám lá cây dường. Trong khi đó một giọng người đàn ông nói gian gian lên bên hè. tí ơi! Má mày có dặn tao lại lấy 6 ổ bánh bò đặt cho đám cưới em tao đó không? Tụi con xí con lượm không dám ở lâu trong giường, dội chạy tuốt ra sau đồng. Chúng không còn tinh thần nào nghe rõ lời nói của người về tới nhà dị tư bán bánh bò và ngỡ là người đó kiếm gì, có chuyện gì đó mà thôi. Chúng càng không hiểu là hai ổ bánh của chúng vừa đánh cấp là hai ổ bánh đã có người đặt cho gì nó làm để dùng vào tiệc cưới trong làng mà thiếu một ổ là cả một sự phiền phức không vừa. Hai chị em con xí về tới căn nhà tròi của chúng thì chúng trông thấy phía bên nhà tròi của đàn trai khói bốc lên hiên ngút Bọn thằng Hiền đã bắt gà về xong, đang ra tay khéo để nướng gà. Chúng cắt cổ gà xong liền mốc đất sét Bao kín con gà lại Khỏi cần phải nhổ lâm gì cả Trong khi hì hụt bao đất sét bên ngoài con gà Chúng cả nhỏ nhỏ với nhau Ê mày Hiền Con gà này không phải là con gà cổ đâu nghe Sao không phải Vậy nó là con à gì Tao coi bộ nó giống con gà Người ta thường đem đá để ăn tiền Mày bắt nó ở đâu vậy Thì trong cái lọng tre tròn tròn úp ở ngoài vương Thằng móc vỗ đùi một cái đét Chỉ mặt thằng Hiền và nói Chết tía rồi, mà nhà bắt con gà nồi hạng nhì của ông bộ thân rồi. Cái lòng tre mà mày nói đó là cái bội để nuôi gà đá mà ông bộ thân cưng nhiêu vàng. Thằng Hiền chết cặp mắt lạch, bán tin bán nghi. Không phải vậy đâu, gà quý của cậu có phải để trong nhà chứ sao nuôi sau dường. Mẹ ơi mày không biết gì ráo á, mỗi sáng ông tẩm nghệ cho gà rồi. Ông mới cho nó quần sương, quần nắng cho cứng da, săn thịt để tháng tới đây đụng độ với gà của thiên hạ. Con gà ông mua tới cả ngàn bạc chứ chơi sao mày Ông cưng gà hơn vợ con Tụi thằng mốc thằng nửa Trởn mắt và thè lửa ra Tụi mình có khi không có cơm ăn Còn ông thì mua gà tới một ngàn bạc một con lận Nhà giàu ý có tiền Muốn ăn xài vô lối thế nào cũng được Mà quên là dưới họ còn có nhiều người đói rách Thần Hiền vẫn đang lo âu tới việc bắt làm gà của nó Liền chỉ con gà nằm chết ngay đơ cổ ra dưới đất và nói Bây giờ tính sao đây Không lẽ đem giấc cả bên hè nhà ổng? Tụi thằng Út Ba, thằng Móc, thằng nửa liền lắc đầu. Vậy cũng không ăn nhầm gì. Đã lỡ rồi cho lỡ luôn. Bà dì cũng phải kính miệng ngăn bay. Tụi bay mà nói hở ra bị đóng trăng cái đám à. Tụi chân trâu này xúm xích lại làm buổi tiệc cưới giả của Điều và Hòa. Về tài nghề phá phách thì bọn chúng không thiếu gì ý kiến hay để thi thố ra. Chúng có xây một cái lò quay thịt. Chúng ăn cấp khô của người ta phơi trong vườn làm củi mà đốt đỏ lò lên. Chúng cời than hồng cho đều rồi xỏ cây vào những vật của chúng muốn nướng mà để rác lên trên hai bên miệng lò. Con gà nồi của ông bộ thân được chúng quét mấy lớp đất sét rồi bỏ thẳng vào trong cửa lò. Còn những nải chuối chín thườm mà chúng chia nhau ra đánh cấp trong các vườn rừng đó thì chúng xỏ cây nướng treo, mùi thơm bay ra xực nức. Thằng Út Ba còn bày đặt lấy gạo bọc vào lá sen rồi bẻ dừa xiêm của người ta mà lấy nước dừa để nấu cơm ấy. Nó buộc túm đầu lá sen có gạo và nước dừa rồi bao bên ngoài một lớp đất sét Nó đắc chí lắm chứ công trình làm ra được một bữa tiệc ngon lành Mà nó tin chắc các bạn chăn trâu của nó phải phục tài nó lắm Ê tụi bay thấy không gà nướng và cơm gói lá sen này á, lát nữa dọn ra ăn thì ăn chết quên thôi Anh quà nữa mà có cưới chị điều thiệt á, thì không nên quên thằng nấu bếp này Khi ấy đã gần trưa, thằng Bình em của Hòa cũng đã đi chợ Tân Hiệp về tới Và ra giữ trâu thay thế cho Hòa về dùng cơm Nhưng Hòa không nở làm mất cuộc vô chung liền nói với em Thôi mày có đói thì về ăn cơm trước đi Nói với má chút nữa tao mới về được Bình ghé mắt nhìn qua bên kia tròi của tụi con gái Ai như có chị Điều ở bển vậy Ừ, bữa nay có Điều Đi giữ trâu thay thế cho người chăn trâu cho cậu bộ thận Tụi thằng Mốc thằng Úc Ba nhiều chuyện quá Khi không ai lại bày ra chơi trò đám cưới Không lẽ tao từ chối Thằng Bình cười hóm hỉnh Anh từ chối chị đều giận anh tới chết nha Tại sao mày biết Ở nhà chỉ nhắc nhở anh hoài à Chỉ dễ thương lắm Và đối với nhà mình thì tử tế hơn hết Nhà rủi có chuyện gì Chỉ sốt sắn lo giúp chứ không như cậu bộ Ồ hơi đâu mày nhắc tới cậu đó Cậu kiện nhà mình hồi năm ngoái Để giành đất mà chưa xong gì ráo Nên cậu quán lắm Ông ngoại chia gia tài còn không công bằng Chỉ một mình cậu mà hưởng hết 9 phần 10 Còn má có được một chút xíu mà cậu cũng trành tròn Tôi thù nhất cái câu người ta thường nói Nữ sang ngoại tộc Thời bây giờ mà dân làng mình cũng ít có người tiến bộ Cứ coi khinh con gái Và hể rủi sanh là, là phận gái thì phải ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài Làm như con gái không phải là con trong nhà Hòa nghe em nói với giọng bực tức cười lạc mà nói Hơi sức đâu mà mày hờn giận Cậu bộ thân làm gì dừa ta còn chịu được Nếu cậu làm quá ta cũng dám ăn thua đủ với cậu Chứ không chịu nhịn vậy đâu Thằng dân đen thời buổi này coi vậy chứ Mà khó ăn hiếp lắm Nó muốn yên thân nên nhịn nhục trong làng Xong sự nhịn nhục cũng chỉ có một chừng mực nào thôi Thằng Bình cũng có tinh thần cầu an Như phần đông dân làng Liền nói giả lã với anh nó Mình tức mà nói vậy chứ bài nào cũng là bà con với nhau Người ta không làm quá Mình nhịn nhục cho rồi Chứ còn chống lại họ là một việc nguy hiểm Họ hay thù vật Thể có điều gì mít lòng với ai Thì họ trù hại hoài Cho tới người đó phải sơ rơ sửng dững Hay bỏ nhà bỏ xứ mà đi Hoà cười nhẹ Tao không dạy Nhưng thôi mày về đi Chút nữa muốn vui chơi với tụi tao Thì ra đây Thằng mình ra về Nó đi ngang lò quay của tụi bạn chân trâu Nghe mùi thơm bay nứt mũi liền căng dặn bọn này Ê... Tụi bay nhớ để phần tao với nha Ừ, dành cho mày một đùi gà Nhưng phải ra lẹ lẹ Chớ trễ tới đứng bóng thì không có bảo đảm đâu nghe Thằng Bình dồn lên mặt trời Dần kim ô lên cao Chỉ còn một xải tay là đến ngay trên đỉnh đầu nó Đang tỏa ánh sáng tương bừng xuống khắp miền thôn giả Được tương đối thanh bình Trong suốt tuổi thiếu niên của nó Nó nhìn ánh nắng chập chờn trong lá biếc Như thể cảm thông cùng nó Những vẻ mặn mồi lưu liếng ở đồng quê Mà hằng ngày nó muốn được thấm nhuận trong cảnh sắc mộc mạc và quen thuộc ấy Nó nhìn các bạn của nó, hứa để dành phần ăn cho nó mà nó vui mừng và mến thương tụi này nhiều hơn Nó nói với bọn thằng Út Ba, thằng Móc, thằng Hiền, dân dân Nó đã bắt chước tích, đào viên kết nghĩa mà chúng thuộc nằm lòng Qua những khi coi hát cọp ở đình làng Và đã thề nguyện là không quên nhau, bỏ nhau Trong khi hoạn nạn cũng như gặp hồi sung sướng Thằng Bình không biết sau này chúng nó lớn lên Có đứa nào còn nhớ đến sự kết nghĩa kim bằng ấy không Chứ hiện thời chúng ta có nhiều cơ hội Để chứng tỏ tình bạn không bỏ nhau của chúng Thằng Bình gật đầu nói với các bạn Ừ, đứng bóng là có tao ra tới Vậy thì được, tụi tao chờ tới lúc đó mới nhập tiệc Bây giờ phải sửa soạn tới việc đi qua nhà gái rước dâu là vừa Thằng Hiền giả làm ông Mai đàn trai Nó bắt chước bộ dáng điệu bộ của Hương Kiểm Quá Vẫn thường làm Mai trong làng Nó cũng rùm dài bước tới và nghinh mặt nhìn qua hai bên Nó quát nạt bọn thằng Út Ba, thằng Móc phải tập bước đi cho ngay hàng Điều bộ của nó cũng quay lắm Ngặt gì nó nói hơi đớt nên bọn thằng Móc cứ âm bụng cười mãi Nhưng rốt rồi bọn kia cũng nghe lời thằng Hiền Thằng Móc với thằng Út Ba bưng những tấm lá sen và bông súng Tượng trưng cho những mâm đồ lễ Thằng nữa thì làm rễ phụ đi bên cạnh quà Bọn chúng tiến đến nhà tròi Thấy quà đang nằm trên lá và ngâm thơ liền kêu lên Mèn ơi chú rể giờ này chưa sửa sởn gì hết trơn Nhìn thấy đứa nào đến ấy giữ một mặt trịnh trọng như trong một đám cưới thiệt Hoà Phi cười và bảo Chắc tụi bay làm rình rang quá vậy Ừ tụi tôi lo cho chú rể đủ thứ Vậy mà chú rể nằm chèo queo như không biết chuyện gì hết Nhưng thôi bây giờ phải đi lại nhà gái không Thôi trễ mất giờ tốt họ cự nữ không cho vô Hoà nghĩ tới điều đang chờ đợi ở nhà tròi bên kia Lòng chàng cảm thấy vui vui một cách khó hiểu Chàng chưa kịp phân tích tình cảm của chàng đối với nàng Xong chàng biết nó có tính chất sâu đậm hơn đối với người bạn gái nào cả Chàng muốn nhìn thấy mặt nàng Ngắm xem những nét e thẹn của nàng khi phải đóng vai cô dâu giả Kỷ niệm thấm thiết của thời ấu thơ Lại trở về trong buổi hôm nay Và đẹp như một ngày cưới Mặc dầu quà dự vào một đám cưới giả Do bọn trẻ chăn trâu bài đặt ra xong Xong tâm hồn chàng sau lại rộn rực một niềm hân hoan khó tả. Qua đi theo bọn thằng hiền đến chòi của Điều, con lượm giả làm bà xui bên cái đứng chống ở trước cửa, ổn hỏi thằng Mộc đang bước sững sạ tới. "Mấy chú đi đâu vậy?" Thằng Mộc lại miệng đáp, "Tuổi này đi rước dâu chứ còn đi đâu nữa. Có bánh ăn không?" Con lượm trề môi bất lỗi, "Đi rước dâu mà ăn nói vậy hả? Đàn trai không có lễ phép gì hết trơn, chưa chầu rượu gì để xin phép vô nhà." Lại sông sổng đi vô nhà cái Nhưng ăn cớp vậy à cha làm khó hen Không làm khó sao được Cái gì cũng phải có lễ nghĩa cho đàng hoàng chứ Đàng gái không phải bỏ bê gì Đàng trai không kinh khi như vậy được Con lượm nói giọng động đảnh Giống hệt một bà già dường lắm mồm lắm mép Thằng mốc bị con nhỏ bắt lỗi Cứng hộng và nổi sùng lên Toàn sóc tới gây lộn Nhưng thằng Hiền đã kéo áo nó nói Tại mày ham nó vớt Không để ông Mai trả lời với họ Nên mới bị chọc quê đó Mày để đó cho tao Nói xong thằng Hiền đưa tay lên đầu Giả bộ sửa lại dành khăn đóng Rồi rủ tay xuống như rủ áo rộng Nó thông thả bước tới Giái chào lượng một cái nhăn nhở nói Chào chị hai Hôm nay y theo lời hước của đôi bên Chúng tôi là đàn trai Đến xin phép chị cho chúng tôi vào nhà Làm lễ rức dâu cho đôi trẻ Được dày duyên can lệ Thần Hiền khéo học lớn được những tiếng nói văn hoa của người lớn nên đóng giai ông Mai cũng không quá đổi dụng về. Bọn trẻ nít vào tuổi của chúng có tài bất chước hay lạ. Cả ngày chúng chỉ nghĩ đến những trò tiêu khiển để giết thời giờ ngoài đồng cỏ buồn tên. Nên chúng lấy sự bắt chước người lớn làm đối tượng của chúng. Chúng có thể họp lại bàn cãi với nhau một lát rồi dựng nên một tuần hát bộ mà chúng cũng hát nam, hát khách được như một ban hát đồng án vậy. Vào những khi có cánh hát đến làng Chúng hầu như quên cả nhà cửa và ăn uống luôn ở trong đình Chúng kèo rào dạch dách vào xem hát cọp Ngồi tràn lan lên cả một góc sân khấu và trố mắt Há miệng ra xem những mạnh lệ quân Thoại ba công chúa, lưu kim đính, phàng lê quê Hay là những tiết đinh sang, cao tôn bảo, tàu tháo, quan công, vân vân Đang ra tài diễn sức mà chúng đã thuộc nằm lòng từ câu hát từng điệu bộ của họ Có khi gặp bầu hát dễ dãi, chúng có thể mượn sân khấu ngoài giờ hát để đóng trò, và chúng cũng trỗi dậy chiên trống lên, cũng cầm thương, quơ giáo, cũng mang râu, đá, giáp, cũng làm đào thương, đào giỏ như ai. Nhờ tài bất chức ấy, mỗi đứa có thể là một kịch sĩ tí hoan trong những vai trò chúng đóng. Con lượm làm bà sư gái, nghe mai đàn trai tạ lỗi hẳn hôi liền ngõ lời mời vào nhà, rồi đi đánh đồng xa ra dáng yểu điệu của mấy bà giàu xưa. Nó mời thằng Hiền ngồi xuống một chiếc ghế salon tưởng tượng và cất giọng hỏi mắt. Quý! Vậy anh là anh Mai, còn anh xua bên trai đâu hen Thằng Hiền nghe hỏi Ú Hồng có đứa nào dám nhận là người trên trước của quà Nó cười gượng. Không có anh xua trai, vậy ổng khuất rồi, còn chỉ là xua gái, sao chưa kêu cô dâu ra đi? Thằng Hiền gài bẫy trở lại con lượm, nhưng con bé này cũng tinh xanh lắm và nó tránh qua việc khác. Thôi, mình một chạng tuổi nhau cả như bằng nhau, mỗi bên thay mặt cho cô dâu chú rể để tính sao cho hai họ được vuông tròn. Sí ơi, mày đưa cô dâu ra chào hai họ cái coi. Phía trong cô Sí nắm tay điệu e lệ bước ra, điều bối rối đỏ mặt lên và nói nho nhỏ. Mấy em bày trò chơi kỳ cục quá. À? Thì giả bộ một chút cho vui mà chị kìa, anh Hòa dòm lăm lăm vậy. Như chờ chị bước ra để lại bằng thờ với ảnh. Kêu ảnh lại trước rồi chị mới ra. Ý Vậy thì cập bét sách dở rồi Hai người phải lại một lượt mới đúng Thôi chị à người ta đang chờ Tụi em cũng đói bụng rồi Chị phải ra ngoài thì mới tới phiên đãi tiệc trà chứ Con bé đứng ở sau Đẩy lưng điều Chị không chịu ra tụi này cũng kéo lôi chị đi cho được mới ngang Còn không được nữa Chắc phải cầu cứu tới anh Hòa vô đây khiên chị Ê đừng làm kỳ vậy Em buông ra đi để chị đi Hòa bước ra ngoài Con bé làm phù dâu lăn xăng bảo với mọi người Cô dâu mắc cỡ lắm nghe Làm cái gì thì làm quọn lại đi Rồi bên nhà gái có bánh trái Đại bên nhà trai Bọn thần mốc nhìn vào bụt đất ở trong Thấy có cắm mấy cây nhang Và chân bánh trái ê hề Thì đứa nào đứa nấy chắc lưỡi hít hà cha bên đàn gái cũng dám chơi hết mình quá ta Đám cưới giả mà không thua đám cưới thiệt Thôi chị Điều với anh Hòa ráp lại xá bàn thờ Rồi thì bưng bánh trái xuống mà ăn Con lượm vội vàng kéo tay Điều vào Hòa đến bên bụt đất Nó chia nhau cho hai người cầm trên tay Và hướng về bàn thờ giái Hoàng thiên hậu thổ Xin chiếu chiếu cho đám cưới hôm nay Của anh Hòa với chị Điều Được bách niên dai lão Điều thẹn đỏ mặt lên mắng khéo nó Ê bậy nè Em giái thiệt hay sao Phải nói là đám cưới giả Con lượm cười hì hì Ừ thì tôi khấn lộn một chút Nhưng giả thiệt thiệt giả gì rồi tan cuộc Mà nay về nhà nấy Chứ chị có về nhà anh Hòa ăn cơm của anh Và gánh giác công việc gia đình ảnh đâu Mà chị khéo sợ Không phải chị sợ cái gì Nhưng đất đai ở đây linh thiên Nếu em khấn như vậy Mà chị với anh Hoài lại không làm đúng lời khấn Thì có hại lắm Nghe điều nói xong đỏ mặt dầm xuống chân Bọn thằng Mốc và con Xí không bảo nhau Mà cùng ứng tiếng hỏi lại Có gì ngăn cản cho sau này Hai anh chị không làm theo lời khấn đó Chừng đó vui lắm mà Vì vì chơi giả ngày hôm nay Thành là việc xảy ra thiệt trong ngày mai Anh Hoài nghĩ sao Hòa liếc nhìn vào gương mặt trắng đỏ vì nắng ăn của Điều Vẫn không giấu được vẻ hổ thẹn rất đáng yêu của người thôn nữ thơ ngây Mỗi khi nghe nói đến chuyện chồng con Nàng đẹp như chưa từng thấy Đẹp một cách dịu hiền và sung sướng Cho người nào được làm chủ một nhân vật cỡ ấy Nàng là nguồn vui không bao giờ dứt Nàng về nhà chàng chẳng khác gì thêm qua Và đợi chàng thêm nhiều mộng đẹp triền miên Nhưng Hòa bất giác thở dài Khó lắm, mộng và thực khác nhau xa lắm tụi bay à Nhưng đây không phải là mộng mà anh hai Trò chơi cũng là một thứ mộng ảo Có khác gì Tụi bay thấy đời nay Có bao giờ tái diễn chuyện có cái nhà giàu Đi lấy một anh chồng nghèo Như trong chuyện cổ tích vậy không Điều quay sang nhìn quà Em có giàu đâu Nhưng em là cháu gái xinh đẹp của cậu bộ thân Rồi đây sẽ không kiếm gì Con nhà danh giá và giàu có Đến hỏi em làm vợ Đó là một điều không thể chối cãi được Và cậu bộ thân sẽ tìm người có quyền thế Để đem em ra mà cậu thân Em không để vào mắt bất cứ cậu công tử nào trong vùng này. Và hơn nữa em cũng không phải là một vật hy sinh. Nhưng em không chống lại được ý muốn của cậu bộ thân. Điều buồn bã thở dài. Có thể như vậy lắm. Bác em sẽ ép duyên em. Nhưng em không chống lại nổi bác là khi em trơ trọi một mình. Còn như nếu em có một người bạn như là anh. Á, thì dẫu có phải nhảy vào nước lửa em cũng không sờn lòng. và nghe tim chàng rộn ràng đập trước những lời nói hữu tình của người đẹp. Nàng đã chẳng nói mí cho chàng biết Nàng yêu chàng thành thật Và nhất quyết sống chết với tình yêu đó sao Trên đời này còn tiếng nói nào thiên liêng Cao quý cho bằng tiếng nói của tình yêu chung thủy Đến muôn đời như núi to biển cả Nhưng quà chỉ khẽ thở dài Và buộc miệng bảo Không hiểu là tự tháng cho thân thế mình Hay là sợ không trọn lời nguyện ước Với người đẹp đã yêu chàng Tôi chỉ là một thằng thất bại Không sự nghiệp không tương lai gì Điều muốn bảo với chàng Vừa an ủi vừa khuyến khích như một tình nhân Anh chưa tranh đấu sao lại gọi là thất bại Anh có nhiều điều kiện thích ứng với lòng mơ ước của em Sao anh không cố gắng chiếm được em Những lời thổ lộ tâm tư ấy không thể khốt ra Khỏi cửa miệng ngại ngùng của cô gái cả thẹn như điều Nàng chỉ nhìn xuống đất Đưa tay dò bước một con cỏ Màn chầu Nét mặt trầm ngâm tư lự Thằng mốc nãy giờ ngồi liếm mép Và đôi mắt dán dính vào những miếng miếng bò Màu đường cát mở gà Láng lứt và thâm phương phức kia Nó thấy mọi người chỉ nói những chuyện đâu đâu mà quên cái đối đang cào ruột nó. Nó không còn chờ đợi thêm được nữa, liền thò tay bốc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai mồm ngoam. "Cha, bánh đàn gái ngon ghê ta." Con xí tròn tới, giật tay thằng nọ ra. "Ê, đang trai gì mà láo ăn vậy? Chưa được mời mà làm ổ hả?" "Ờ tao nếm thử mà." "Mày nếm thử mà gần hết miếng bánh, chừng ăn thiệt chắc phải nửa ổ." Bọn thằng Út Ba thấy bạn làm hổm cũng bắt chước theo. Mạnh đứa nào để nấy hốt bánh mà ăn Thôi dùng tiệc trà rồi rước dâu đi Bên đàn trai có đãi gà quay cơm hấp lá sen Đặc biệt lắm Bọn con xí cũng tranh ăn trái cây và bánh Buổi tiệc trà của bên đàn gái Chỉ trong một chốc là sạch láng không còn gì Ăn xong bọn trẻ nọ Mới nhớ đến cô dâu và chú rể Ủa anh Hòa với chị Điều Không có ăn bánh trái gì hết sao Điều cười bảo đùa Mấy em thanh toán nhanh quá Còn gì đâu mà ăn Con xí cười cho đỡ ngượng Tại cô dâu chú rể e lệ mà Thằng Móc cười hì hì Không phải vậy đâu Họ mừng quá no hơi đó Nhưng lát nữa có gà quay Thì mình phải để dành cho hai người Hai miếng thiệt bự Thôi tụi mình đốt phá tay Để rước dâu đi Hưởng ứng theo lời của thằng Móc Bọn trẻ cũng dỗ nhiều tràm phá tay Rồi kéo nhau ra khỏi cửa tròi Để xếp hàng đi về nhà trai Tụi thằng Móc đã bàn tính với nhau Nên đứa nào cũng có cặp nấy cả Trừ thằng Út Ba mới có 12 tuổi Và nhỏ nhất trong bọn Nên không có đứa con gái nào trong bọn xứng đôi với nó Thằng Hiền cặp tay con lượm Kế đó là thằng Mốc và con Xí Rồi tới phiên Điều và Hòa Sau cùng là thằng nữa với con bé Hai đứa này thấy Hòa và Điều đi so le Không ngăn hàng Điều nắm tay hai người và nguéo vào nhau Vợ chồng phải như vậy mới thân mật chứ Hòa ngượng mặt bảo Chưa là vợ chồng mà Thì lát nữa cũng thành vợ chồng rồi Hai người phải âu yếm với nhau chứ Thiên hạ chưa cưới nhau mà đeo bám bên nhau sờ sờ ra kìa, huống hồ hai người cưới nhau rồi. Tụi mình chơi giả nhưng cũng phải làm giống như thiệt, lát nữa còn phải động phong quá chút nữa. Điều hốt quảng kêu lên, ê chơi sao cũng được mà không chơi cho cái đó. Thì cũng giả bộ chứ phải thiệt sao, bộ anh Hoàng ăn thịt được chỉ sao, chị sợ dữ vậy. Con bé bắt lỗi thằng nữa, mày nói điên nó khùng hoài, chồng thương vợ không hết sao lại ăn thịt được. Mày muốn giỏi cho chị điều sợ đó hẻo Thằng Úc Ba ở phía sau nghe con bé cự nữ lại thằng nữa Lên đánh phèn la và trống miệng Bang bang thùng thùng Thằng nữa mắc cỡ quay lại Xô thằng nọ nhào tới Đám rước chứ bộ đám sắc thần sao mà có chiên có trống Mày muốn khui chiên đánh trống Thì chờ tới tháng sau hẳn trống hộng lên Nghe nhắc tới lễ rước sắc thần Bọn thần mốc thần hiện cũng ứng tiếng bảo Ừ tháng sau sẽ có cúng thần Năm năm đáo lệ một lần A hộ cho tụi mình vui sướng. Bọn thằng Út xuống lại hỏi quà. Chừng đó anh về chơi với tụi tôi không? Lần mình cứ 5 năm có đáo lệ một lần cúng lớn, dân làng được vui vẻ ăn chơi như ba ngày Tết. Anh không về chơi uổng lắm. Sợ tao không được rảnh. Ráng sao cho về được đi anh. Giắng anh á tụi này nhớ mất đầu. Có anh có chiếc việc làng không ăn hiếp tụi tôi, còn mấy ông chiếc việc hội hương nữa, quyền hành gì mà làm tàng quá, không chịu phát xôi thịt cho tụi dân trâu. Và mày hỏi. Đồ cúng là của chung Sao họ không phát phần cho tụi bay Tụi bay nói sao chứ Thằng Út Ba hậm hực nói Thì hồi lễ cúng thần kỳ trước Tôi đói bụng vô đình sinh sôi thịt mà ăn Tôi bị Phó Lý Hồng cự nữ Tuổi Trăng Châu này rộn quá Cứ ăn trực sôi thịt của làng hoài Mà không biết ơn nghĩa gì hết Khi đó tôi cũng tức Hỏi lại Phó Lý Hồng Bộ của ông già ông sao mà ông tiếc Phó Lý Hồng tức giận Đá gió theo tôi một cái Quát tháo ôm sờm Không phải của ông Của cha gì tao mà tao có quyền Không cho tụi bay ăn đó Tụi bay làm gì tao Sao lại tui gặp chị Điệu đây Chỉ lấy cho tui một cuộc sôi tổ mẹ Với một miếng sườn heo Ăn không hết Anh nghĩ coi Phó Lý Hồng được mấy ông hương chức hội hương Cử ra để sai vặt cho mấy ổng Danh giá gì mà cũng làm khó tụi tôi nữa Bởi vậy bọn nhà nghèo luôn luôn Kém thần yếu thế trong làng Là bao giờ cũng bị đè đầu đè cổ mãn đời Nên người ta mới tức mà bỏ làng đi như anh Và nhiều người khác đã làm rồi vậy Và còn phân dân chưa biết có nên nhận lời yêu cầu của bọn thằng Út Ba hay không Chàng hiểu các chiếc việt trong làng toàn là những người mềm rắn, nắng buông Họ quen thói hà hiếp, bắt nạt dân nghèo Xong lại là hạng có tinh thần cầu an hơn ai hết Hể có ai đương đầu với họ mà họ không đè bẹp nổi Họ mới kiên nể người ấy Và tránh những điều tụng chẳng có phương hại đến quy quyền của họ Và không có ý đương đầu với những cường hào ác bá ở thông quê Một khi chàng chưa lập được thân thế gì nên chàng mới nuốt hận bỏ làng ra đi chàng không ngờ chuyến trở về bất thình lình và ngắn ngũi của chàng đã có thể xảy ra nhiều việc ngoài những định liệu của chàng chàng cảm thấy bàn tay mềm mại của điều siết vào ta chàng và tiếng thỏ thẻ của nàng đưa vào ta chàng như một lời cầu khẩn tháng sau anh trở về đây nhanh bao nhiêu người đang chờ mong anh Tuy nàng không nói trong số người ấy có nàng là kẻ khắc khoải ngóng trong ngày về của chàng hơn hết nhưng và cũng hiểu Nàng không phải chỉ vì bọn thằng Út ba mà yêu cầu chàng như vậy chàng không từ chối ý nguyện tha thiết của nàng chàng bóp nhẹ bàn tay của nàng để đến chuyện đó anh hãy liệu cách thu xếp xem có thể nghĩ được vài hôm hay không đám rứt dầu giả nọ đã về đến trời của bên nhà trai bọn thần hiền thằng nữa chạy ra bên lò quay theo trong đóng thang tàn ra những cục đất sét nọ rồi đem vào trờii và đập ra một cách thông thạo khéo léo Đất xét bọc bên ngoài con gà nứt ra từng mảnh, chúng gỡ các mảnh ấy ra, lông gà dính theo đất sét nên khỏi cần giặt lông mà nguyên con gà quay đã để trên mấy tấm lá sen, trông thấy ngon lành biết bao. Bọn thằng Út Ba con xí con lượm ngửi thấy mùi thịt gà nướng thơm hương phức bên mũi, thèm nhiễu nước miếng và cổ hỏng cứ nuốt nghe ừng ực. Thịt gà trắng như bông bưởi, giá mà cắn được một miếng chất ngọt và mùi thơm nọ dám thấm tới chân răng. Thần Hiền có công lớn nhất được phần đứng ra chia con gà nọ Nó đưa tay nhổ bỏ những lông non còn dính ở cổ Và hai bên nước gà Rồi trịnh trọng như một chú hương đình Chuyên coi việc nấu nướng và chia thịt Trong những lễ tam nguyên tứ quý Được tổ chức nơi đình làng Phần ông Mai là cái đầu với cận cổ Thêm phần có công bắt gà là một chéo cánh với cái phao câu Là thuộc cả về tao Còn chú rể được một cái đùi Cô dâu cũng hưởng một cái đùi Vì nếu không có hai người chịu làm vợ chồng với nhau Thì không có buổi ăn này Nó vừa nói vừa rứt xé con gà Còn bốc khói lên nghi ngút Và thổi phù phù vào tay cho đỡ bị nóng Thằng nửa nhìn vào mấy phần quan trọng Của con gà chia cả rồi Nóng ruột bảo Ủa lại lẻ đi Còn phần của tao thì sao Bên đàn trai phân nữa Bên đàn gái phân nữa Còn lại Ý vậy hổng công bình Đàn trai đông hơn Lại nửa nam thật như hổ Nửa thật như miêu mà Con bé trề môi đưa tay lên Chỗ lại thằng bộ của nó Lê lê mất cỡ Có đứa dành ăn với gái Thằng nửa đỏ mặt lên cự lại Không phải tao dành ăn với mày Tao nói nó chia không công bằng mà thôi Nửa con gà nồi nhiều lắm Tụi bay là con gái ăn sao cho hết Bỏ đi ổn lắm À mà nó cũng quên phần thằng Bình Chút nữa ra tới đây Tụi con xí con lượm bảo Cứ chia hai con gà còn lại ra Bọn tụi tao bao cho thằng Bình Tụi tao ăn không hết thì kệ tụi tao Thấy hai bên tranh chấp và cười và bảo Tao cho thêm tụi con trai một cái đùa gà đó Ủa rồi anh ăn gì Tao với Điều ăn một cái đùi gà cũng đủ rồi Điều có bằng lòng không Điều chớp đôi rè mi công giúp Cười tủm tiểm Cái đùi gà lớn thất kinh Hai đứa ăn ứ hơi chứ chơi sao Con lượm vỗ tay cười ranh mảnh Tụi bay có nghe chị Điều nói Hai đứa đó không Nghe mùi quá ha Nhưng mà còn thiếu tiếng mình Phải chị chỉ nói hai đứa mình Mới có vẻ thân thiết hơn hiểu không? Nè anh Hòa à Anh có thấy bữa nay sao? Chị Điều xinh đẹp thất kinh không? chỉ giống như một cô dâu thiệt vậy đó. Cô dâu mất cỡ với chồng. Còn chị Điều cưới giả mà. Không lẽ mất cỡ thiệp với anh Hòa sao? Mà cô dâu mất cỡ để được chồng cưng. Còn chị Hòa mất cỡ để đòi anh Hòa phải cưng chị. Hiểu không? Thấy con lượm muốn chọc phá Điều tới nước. Bọn thằng Mốc cũng hưởng ứng theo. Cười bò ra ngã ngửa. Điều thẹn quá gục mặt xuống rủa nho nhỏ. Mấy em á là con nứt quai dí mà